Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Kiếm tin tức, muốn họ còn phải trong thời gian ngắn nhất tìm được nơi ở của Thu Thủy Tâm. Rốt cuộc, điện thoại của tổ chức tìm kiếm tin tức. Như mưa rơi xuống trong trời hạn, giải tỏa sự nồng nóng trong lòng anh. Ao Thiên Sinh, chúng tôi đã tìm được Ao Phu Nhân. À, à, Thu Tiểu Tư gần đây đang chuẩn bị khai trương một cửa hàng bán quần áo và trang sức cho súng vật. Địa điểm là ở... Âu Cánh thần vội vã ghi lại địa chỉ Mà không chú ý đến đối phương Đã sửa lại sương hô với Thu Thủy Tâm Anh bay nhanh lên xe Đi đến cửa hàng mà tổ chức tìm kiếm tin tức Lúc nãy nói Chết tiệt, con đường kia mỗi ngày anh không biết Đã đi qua bao nhiêu lần Vậy mà không hề hay biết Người mà anh yêu mến vẫn luôn ở đó Vừa quẹo qua một con đường Rất xa liền nhìn thấy một bé trai mặc động phục đi học, leo cặp sách đang đứng bên đường, hết nhìn đông tới nhìn tây. Sáng sớm nay, ông quân thiên nhận được điện thoại mẹ cậu gọi đến, hỏi cậu có ngoan ngoãn nghe lời ông quản gia hay không, cậu đã khóc muốn đi tìm mẹ. Thu tụy tâm không đành lòng nên bớt đắc dị đã nói cho cậu biết, gần đây cô đang bận biểu việc mở cửa hàng, cho chuẩn bị tốt việc khai trương, thì cô sẽ đến thăm cậu. Nhưng dưới lô công của tên nhóc kia, cô đành tiết lộ chỗ cửa hàng là gần quán KFC mà trước kia họ thường đến, thế nên cậu mới vừa lòng mà đồng ý gác điện thoại đi đánh trừng. Không ngờ trong lòng cậu bé căn bản là có dự tính khác, trốn học đi tìm mẹ. Chỉ là cậu bé đến sớm quá, cửa hàng Thú Thủy Tâm đang trong giai đoạn trang hoàng, vả lại cửa hàng vừa nhỏ vừa khó tìm, Âu Quân Thiên phải tốn một phen công sức mới tìm ra được địa điểm chính xác. Âu Cánh Thần ở bên kia đường gọi vọng về phía con vài tiếng, nhưng cậu bé căn bản là không nghe thấy. Phía trước là đèn đỏ, Âu Cánh Thần không có cách nào lái xe qua. Anh định xuống xe, nhưng con đường này là không thể tùy tiền đầu xe. Anh nhìn về phía con, đang hoàn toàn không hề chú ý tới tiếng anh gọi, nhấc chân ngắn đìm băng qua đường. Lúc cuộc Thu Thủy Tâm cũng xuất hiện, cô đang chuẩn bị nhấc cửa cuốn, cửa hàng lên. Mẹ, sắc mặt Âu Quân Thiên tỏa sáng cao giọng hô, Vui sướng mà giờ hai cánh tay ngắn hoa hoa về phía Thu Thủy Tâm ở bên đường đối diện. Thu Thủy Tâm đang đưa lưng về phía đường cái giống như ngay được có người kêu cô. Cô theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy Âu Quân Thiên đang ở đường bên kia, không khỏi sơn sốt. Tiểu Thiên! Mẹ! Mẹ! Giờ khác này, trong mắt Âu Quân Thiên chỉ tồn tại một mình Thu Thủy Tâm. Cậu bé gần như nghỉ cũng không nghĩ mà lao thẳng về hướng đường cái. Căn bản, mặc kệ cái gì đèn xanh đèn đỏ, vạch trắng hay không vạch trắng, càng không để ý đến một chiếc xe tải nhỏ đang hướng thẳng về phía cầu. Âu khánh thần ở bên đường, vẫn còn đang chờ đèn xanh, mặt liền biến sắc. Tiểu Thiên, cẩn thận! Lo không được nhiều như vậy, anh mặc kệ còn ở giữa đường cái ngay cả động cơ cũng chưa tắt mà bỏ chạy xuống xe, chạy về phía con. Tiểu Thiên, Thu Thủy Tâm cũng thấy chiếc xe tải nhỏ kia. Thế nhưng, vì trong mắt Âu Quân Thiên chỉ có mẹ mình, nhìn thấy cậu bé bất chấp tất cả mà chạy về phía mình, thu thủy tâm sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Cô cũng chạy vội vã về phía trước, muốn nhanh hơn một bước để ôm lấy đứa nhỏ ra. Nhưng trong nháy mắt, hai tay cô chạm vào cậu bé thì chiếc xe tải nhỏ kia cũng không kịp đạp thắng xe lại. Gần như là cùng một thời khắc, bàn tay to Âu Cánh Thần dùng sức lực tấm được hai mẹ con mà đẩy vào ven đường. Nhưng chính anh lại không chịu chạy đi. Phanh một tiếng, anh cảm giác được trên người truyền đến một trận đau nhức Ngay sau đó, bên tay truyền đến tiếng thét chói tay của Thu Thị Tâm cùng tiếng gọi của Âu Quân Thiên. Anh rất muốn mở mắt, nói cho bạn Hảo biết mình cũng không sao, nhưng không hiểu vì sao trước mắt lại bị một màn đen bao trầm, ý thức càng ngày càng mơ hồ Mẹ, vì sao ba ba ngủ lâu như vậy, con chưa dậy? Trong phòng bệnh... Âu Quân Thiên cùng Tu Thụy Tâm ngồi ở trước giường. Lúc này Âu Cảnh Thần đang nằm ở trên giường nhắm hai mắt, trên đầu, trên người đều quấn băng vải trắng, bộ dạng chật vật làm cho người ta nhìn vô cùng không đỡ. Tu Thụy Tâm vô cùng dịu dàng kéo nhẹ Âu Quân Thiên vào trong lòng. Ba ba vì cứu chúng ta mà bị thương, cho nên bây giờ nằm ngủ ở đây. Cô lo lắng nhìn Âu Cánh Thần hôn mê suốt 3 ngày, hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, cô vẫn nhìn thấy mà ghê người. Trong lòng nhìn không được run lên, khắp người anh đầy máu làm cô sợ hãi. Cho tới bây giờ, cô vẫn không thể tính được chuyện này là sự thật. Âu Cánh Thần vì cứu cô cùng Tiểu Thiên mà không màng đến tính mạng của mình, bị chiếc xe tải nhỏ kia đâm vào, bị đánh bay đến hơn 10 mét. Cô không biết là ai đã gọi điện thoại kêu xe cứu thương, cô vẫn khóc, Tiểu Thiên cũng khóc sau đó hai mẹ con lại ngay ngốc mà lên xe cứu thương ở bên ngoài phòng phẫu thuật cầu nguyện cho người mà bọn họ yêu mến bình an vô sự Trung Ba biết tin vội vàng đi tới bảo cô mang Tiểu Thiên trở về nhà nghỉ ngơi trước nhưng cô không đồng ý Tiểu Thiên dựa vào lòng cô khóc đến ngủ thiếp đi hai mắt cô vẫn gắt keo. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net